mạnh nhiên trong lòng lôi cương đại chấn Hắn không thể ngã Không thể Hắn cấp tốc lấy ra lông lực đen lúc trước Đổi được với đen các đại sư ra rồi nốt vào long lực đen hóa tán trong bụng Lôi cương chỉ cảm nhận được một luồng nhiệt lưu Chạy thẳng từ hầu lộ xuống đen điền Cổ nhiệt lưu ngày càng nóng hơn Nội thể hắn dường như đang bị đốt cháy Khiến toàn thân lôi cương rung động kịch liệt. Thương thế lúc trước dưới tác động của cổ liệt hỏa nhanh chóng hồi phục. Không đợi lôi cương kịp phản ứng. Cơ bắp toàn thân truyền đến cơn đau xé ruột xé gan. Cảm giác như từng miếng thịt một đang bị cắt ra. Đằng này hằng hà vô số miếng thịt cùng lúc bị cắt ra. Điều này làm sao con người có thể chịu đựng cho nổi chứ? mặc dù lôi cương vì tu luyện mà đã chịu đủ mọi gian khổ đau đớn, nhưng cơn đau lúc này khiến cho toàn thân lôi cương đang run lên từng chập. hắn ngã xuống đất, thân hình vẫn không ngừng run rẩy kịch liệt, toàn thân trương đỏ, xem ra u phủ quả thật là đã cấu kết với phụng thiên thành rồi. trận chiến của đôi bên tạm thời dừng lại. Một người trong số đám người đầu tiên phẫn nộ mắng lớn Nhìn thấy lôi cương đang run rẩy toàn thân Trong lòng bọn họ chỉ muốn một kiếp giết chết lôi cương mà thôi Nhưng lại đột nhiên xuất hiện một đám người thực lực bất phàm Khiến bọn họ không thể đến gần người của lôi cương một lần nữa Hừ cứ cho là thế thì đã sao nào Một trung niên nam tử lãnh đạm nói Ở cửa của vạn tượng két một nữ tử bạc y tuyệt mỹ thân hình thon thả hấp dẫn. Xong một lấp lánh lệ thổi trên mỹ diện trắng ngần tinh khiết đang hiện lên vẻ đau đớn tột cùng. Đứng nhìn toàn bộ sự việc. Phải làm sao đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z chương 346 Cốt Lân Giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 346 Cốt Lân Giáp. Nhóm dịch me trai em. Tiên đang thức giai hạ phẩm long lực đang Trong thế giới ngũ hành người có thể luyện thành long lực đang chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chế luyện long lực đang không dễ dàng hơn chế luyện đang dược thất giai thượng phẩm được bao nhiêu. Thậm chí chất liệu để luyện chế lông lực đang cực kỳ khó tìm. Tương truyền phải dung hợp thiên tài địa bảo của ngũ hành thuộc tính mới có thể luyện chế thành. Còn chân quý hơn cả thảo dược thất giai thượng phẩm thông thường. Đối với đan dược thất dai hạ phẩm không chỉ có thế. Loại đan dược này còn phải tính đến thể chất của người phục dụng nó nữa. Qua đó mà phát huy đang dược cực hạn của long lực đang Nếu người phục dụng không cường đại thì cực hạn cũng không mạnh Nhưng lôi cương lại không giống thế Lôi cương đã đạt đến một độ cao nhất định Thế nên cực hạn mạnh hơn người thường nhiều Còn rốt cục là mạnh hơn bao nhiêu thì cũng không thể nói rõ được Đáng nói đến nhất là dược hiệu của long lực đang dưới sự phục dụng của một lôi cương đang trọng thương đã phát huy được dược hiệu điên cuồng của long lực đang đến mức độ cao nhất. Cơ nhục trong nội thể lôi cương không ngừng liền lạc. Co rút lại. Nội thể lôi cương dường như đang bị một đoàn liệt hỏa thiêu đốt. Dược hiệu cường đại khiến kinh mạch lôi cương không ngừng liền lạc rồi trương phình lên. Còn cương khí và nội kinh thì cũng theo đó mà bạo động. Dưới dược hiệu của long lực đang. Vết thương của lôi cương đang được phục hồi với tốc độ điên cuồng. Còn lôi cương thì tê dại toàn thân. Cơn đau như xé tim cắt phổi đã khiến toàn thân lôi cương tê dại. Xong một lôi cương thất thần nhìn vào không trung. Cường giả của hai đại thế lực U phủ và địa linh tê. Ờ. Tê, đơn, gơn, đang kịch chiến Thực lực của đôi bên không cách biệt nhau là mấy nên nhất thời khó mà phân thắng phụ Điều này khiến cho chúng tán tu trong phụng thiên thành ai nấy đều kinh tâm động phát Trong lòng thầm mong đại thống lĩnh đồng sư đến uy chấn toàn trường Tuy nhiên trận đấu ở trung tâm Phụng Thiên Thành hoàn toàn không tác động được đến thâm khu trong Phụng Thiên Thành. Tại thâm khu của Phụng Thiên Thành, trong một đại điện nhuốn màu bể dâu, dáng vẽ cổ xưa, đồng sư, 9 vị trưởng lão, 4 vị thống lĩnh chia nhau ngồi trong đại điện. Một quan của đồng sư và 4 vị thống lĩnh nhìn chầm chầm lên phía trên. Còn đang ngồi phía trên đại điện là một nam tử anh tuấn tiêu sái toàn thân phát ra khí chất phiêu giật, phóng khoáng. Trên mặt nam tử treo một nét cười như có như không. Song một long lanh hữu thần. Ngời sáng như sao? Giữa trán ẩn chứa sự uy nghiêm vô thượng. Nam tử đó ngồi ở bên trên tựa như một vị vua đang nhìn xuống sinh linh trong thiên hạ. Nam tử anh tuấn nhìn đồng sư, đôi môi hơi mở ra, nói Đồng sư, ngươi làm tốt lắm U vũ, địa linh Tôn Phụng thiên ta tự nhiên sẽ chiến một trận Lão phu đã xuất quan Đã đến lúc tranh sáng với hai đại thế lực rồi Thanh âm của nam tử anh Tuấn rất nhẹ nhưng khiến cho tất cả những ai đang ngồi trong đại điện đều nghe được một cách rất rõ ràng. Lời nói ra dường như đã biến thành u vụ bay đến bên tai bọn họ vậy. Rõ, vực chủ. Đồng sư đáp với vẻ cung kính vô bỉ. Không ai tưởng tượng ra được. vật chủ của Phụng Thiên lại là một thanh niên anh Tuấn. Có điều... Cũng không có bất cứ ai dám xem hắn như một thanh niên. Chỉ sợ tuổi thật của hắn đủ để kinh nhân rồi. Ngươi nói Phụng Thiên ta có một khống thần giả cùng với một đệ tử thực lực bất phàm. Với cương hoàng địa giai đánh bại được cả cương tiên. Nam tử anh Tuấn Hai Mày giảng ra trong lời nói ẩn chứa sự vui mừng cực điểm. Đồng sư suy nghĩ giây lát rồi tường thuật lại mọi chuyện. Trung tâm phụng thiên thành, lôi cương im lặng nằm trên đất, da thịt toàn thân trùng hiện, ẩn ướt có thể thấy được bên trong da thịt có luồng quan mang đang lưu động, thân hình đang run rẩy kịch liệt cũng dần dần ổn định lại, nằm trên đất không chút cử động cứ như đã chết rồi vậy. Chỉ sang nhìn lôi cương nằm trên mặt đất Trong lòng bức rước cùng cực Xong một mờ lệ phức tạp không thôi Tại sao Tại sao nàng lại thấy đau lòng Tại sao Tại sao nàng lại thấy khó chịu như thế Lẽ nào Nàng thật sự là đã thích hắn rồi sao Nhưng nàng không thể Nàng không thể dễ dàng thích một người như thế a tại sao lại thế Tại sao? Thân hình mảnh khảnh của chỉ sang không ngừng run lên trong lòng hỗn loạn cùng cực. Trong lòng cường giả địa linh Tôn không tránh khỏi trở nên sốt ruột. Mặc dù song phương đối phong nhưng người bên u phụ chiếm đại đa số. Nếu không phải vì lần này bên địa linh Tôn phái ra một cường giả cương tiên địa dai thì em là sớm đã bại rồi. Còn về phần u phủ thì cũng thầm sốt ruột. Thời gian giao phong càng dài thì càng bất lợi. Lần này phái ra 30 hạt tâm đệ tử. Nếu không thể mang được lôi cương về thì nhất định sẽ khiến cho phủ chủ vô cùng tức giận. Nhân mã hai bên đều có những ý nghĩ riêng. Công kiếp trong tay ngày càng trở nên lăng lệ hơn, uy mãnh hơn. Mỗi chiêu đoạt mạng Khổ nổi những người ở đây đều không phải người bình thường Bất luận về mặt tu vi hay kinh nghiệm chiến đấu thì cũng đều là những tồn tại siêu cường Trong nhất thời khó mà có thể phân thắng bại được Còn thân thể lôi cương thì đang không ngừng biến hóa Tiểu thụ trong đan điền không ngừng phát ra linh khí thuộc tính một Hướng đến tập trung trên toàn thân lôi cương Nhanh chóng hồi phục vết thương của lôi cương Còn cơ thể nhỏ màu tím trong đan điền Thì ngồi yên ổn như núi Thái Sơn Có vẻ như tất cả mọi sự đều không liên quan đến hắn vậy Dưới dược hiệu của long lực đang Cơ bắp của lôi cương nhanh chóng tăng lên Toàn bộ đã lớn lên gấp đôi Cốt giáp tự động triệu hoán Nhưng khác với lúc trước chính là Quang mang bốn màu trên cốt giáp đã trở nên phiêu hốt bất định. Còn tự thân cốt giáp cũng đang dũng động. Hoa văn vốn có cũng tăng lên. Sau cùng vô số hoa văn lại một lần nữa xếp lại. Cuối cùng thì cũng có điểm giống với lân giáp phân bố trên toàn thân cốt giáp. Cốt giáp dường như lại tiến hóa một lần nữa. Trước đây lân giáp của lôi cương là do da thịt kết lại mà thành. Còn bây giờ hoa văn trên cốt giáp đã dần giống với cốt chất lân phiến rồi. Khi một âm thanh tinh tan truyền ra từ trong nội thể lôi cương thì cốt giáp đã dũng động thành lân giáp. Không khác gì với lân giáp lúc đầu chỉ có điều lân giáp lúc này có thể gọi là cốt lân giáp. Uy lực và lực phòng ngự so với cốt giáp càng thêm cuồng mảnh. cường đại Những biến hóa nhanh chóng của lôi cương chỉ có một số ít tu luyện giả đang quan kháng xung quanh nhìn thấy. Ai nấy đều vạn phần kinh nghi. Song một kinh ngạc nhìn chầm chầm vào lôi cương đang nằm trên mặt đất. Rít Một âm thanh sắc nhọn phá nát hư không bay tới. Một đạo thân ảnh màu vàng đất từ trong thiên không xả đến Sau cùng biến thành một đạo lợi đao khủng bố vô cùng Công về phía lôi cương Rõ ràng là muốn trực tiếp kiếp chết lôi cương Lôi cương nằm trên mặt đất dường như cảm nhận được uy hiếp chết người Xong một trong cốt lân giáp mảnh nhiên bừng mở Thân thể bật lên Trong sông thủ cực đại đã xuất hiện một trường kiếm màu kim. Trường kiếm màu kim xuất ra khiến cho toàn bộ không gian đột nhiên trở nên lăng lệ vô bỉ. Ngay đến cả cường giả đang đối phong của U Phủ và Địa Linh Tôn cũng từ từ dừng công kiếp. Một quan kinh hải nhìn lôi cương lúc này. Toàn thân cốt chất lân giáp ẩn ước quan mang bốn màu lưu động thoát ra. Trường kiếm kim sắc dường như là một tiên khí tuyệt thế. Phát ra uy thế bá đạo khiến cho tu luyện giả trong toàn bộ Phụng Thiên Thành đều cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố. Thâm khu Phụng Thiên Thành. Trong đại điện cổ xưa, Thanh niên nam tử đột nhiên ngẫm đầu. Một quan vô cùng nghi trọng. Thấp giọng nói, Khí tức thật cường đại. Theo đó liền biến mất khỏi chỗ ngồi khiến cho bọn người đồng sư đồng thời ngây ra. Tiếp đó cũng theo sau bay ra. Ở mười dặm bên ngoài Phụng Thiên Thành. Một trung niên nam tử lạnh lùng một quan nghi trọng chăm chú nhìn vào Phụng Thiên Thành. Một quan quét qua một luồng ánh sáng rồi hóa thành một đạo quan mang sông thẳng vào Phụng Thiên Thành. Dưới sức công xuống của lưỡi kiếm màu vàng đất. Lôi cương hai tay cầm trường kiếm kim sắc đột nhiên bạo động. Cương khí, nội kền hùng dũng xuất động, khiến cho trường kiếm kim sắc bạo phát ra kiếm quan dài đến mười trượng. cường mảnh kích ra đón lấy lưỡi kiếm màu vàng đất đang chức đến. Bình, một đạo chấn kinh màu vàng kim tỏa ra tứ phương bác hướng trong phụng thiên thành. Kinh động vô số cường giả tu luyện trong Phụng Thiên Thành. Các tu luyện giả phía dưới lôi cương ai nấy mặt tái như gan lợn, thổ ra một bốn huyết. Cùng lúc đó, cường giả tại hai đại thế lực ở cực Bắc, cực Nam của cửu U giới cũng đều cảm nhận được luồn khí tức khủng bố này. Tất cả đều nhìn về phương hướng của Phụng Thiên Thành. Chấn động cường đại phát ra khiến cường giả của U phủ và địa linh tôn ai nấy đều ra cố lồng phòng ngự đồng thời nhanh chóng lùi lại phía sau. Ánh mắt chấn kinh muôn phần nhìn về phía trước. Một đạo thân ảnh màu vàng đất bay ra từ trong trung tâm của trận sóng chấn động. Cường hành vững chảy trên không trung. Một quan kinh ngạc nhìn xuống lôi cương phát ra cốt chất lân giáp. Tay cầm trường đao kim sắt phía dưới. Đúng hơn là nhìn xuống trường kiếm kim sắt trong tay lôi cương. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được cùng với một tia tham niệm cuồng nhiệt. Trưởng lão. Cường giả địa linh tôn nhìn thấy thân ảnh màu vàng đất trong không trung. Một quan liền sáng lên. Tiếp đến là thấy nghi trọng trùng trùng. Trưởng lão lại bị. Kích lùi ư Tiên khí thật khủng bố. Cảm nhận được khí thế khủng bố truyền đến từ trường kiếm kim sắc khiến cho chúng cường giả trong lòng kinh hải thơ dài không thôi. Một quan lôi cương nhìn thân ảnh màu vào đất trên thiên không, sát khí bạo phát, thân hình đột nhiên biến mất. Cách đó không xa cũng có mười mấy thân ảnh hiện ra trong không trung. Mắt nhìn trận đại chiến. Một lão giải nhỏ bé lọm khòm mắt lón sát khí. Hư giọng Vực chủ, đây chính là cương ma. Nói xong thân hình liền bay lên phía trước, định đại khai sát giới. Khoan đã. Vực chủ đột nhiên thấp giọng một quan nhìn trận chiến phía trước, trong mắt ánh lên vẻ kỳ dị trùng trùng. Chấp sự trưởng lão của U Phủ cũng đã xuất hiện trên Phụng Thiên Thành. Mắt nhìn trận đấu phía trước. Trong mắt ánh lên vẻ lăng lệ. Người này. Chính là cương ma. Cương ma có tu vi cương hoàng địa dai. Người đang tham gia trận đại chiến lại là hắn sao? Người được gọi là địa cùng trong chiến cuồng của địa linh tôm. Không những thế. Món tiên khí kia thật khủng bố. Lẽ nào. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể có được cưỡng giai tiên khí chứ? Lôi cương vào lúc này đã triệt để bạo nộ. Cường giả của U Phủ và đệ Linh Tông mấy lần đến truy sát hang, khiến cho sự nhẫn nại của lôi cương đã đạt đến cực hạn. Lúc này, lôi cương đã bất chấp tất cả lấy ra chí bảo tiên khí kim sắc. Lôi cương cũng ẩn ước cảm nhận được biến hóa của cốt giáp của bản thân tuy nhiên lúc này không có thời gian để nghĩ nhiều nữa. Thật ra, người tu luyện thể tu, muốn cường đại, chỉ có một cách, cũng là cách phổ biến nhất. Chờ đợi bị thương, mỗi lần bị thương càng nặng lại tăng một bước mở ra cực hạn mới. Cách tu luyện biến thái như thế chính là lý do tại sao thể tu khó tu luyện hơn cương tu. Đạo tu nhưng uy lực ngược lại lại vượt qua hẳn cương tu. Cực hạn của lôi cương đã đạt đến bình cảnh. Lần trọng thương này cộng với dược hiệu của long lực đang đã giúp lôi cương đột phá bình cảnh. Lúc này, cốt lân giáp của lôi cương đã đủ sức chịu đựng công kết cường mảnh của cường giả dưới cương tiên địa dai. Sau khi vượt qua bình cảnh thì bất kể là sức mạnh hay lực phòng ngự đều có biến hóa về chất Đặc biệt là lôi cương đã tế ra được trường kiếm kim sắc tiêu điểm của lúc này thuộc về hắn. Địa cùng sắc diện âm trầm cảnh giới tứ phiếu. Toàn bộ không gian không ngừng phát ra âm thanh tinh tăng. Một luồng uy hiếp chết người bao phủ lấy địa cuồng. Khiến cho địa cuồng có cảm giác kinh tâm động phát. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi mới lại có cảm giác này? Địa cuồng đến lúc này còn không dám tin. Đối thủ đấu với hắn lúc này lại chỉ là một tiểu tử có tu vi cương hoàng thiên giai mà thôi. Lẽ nào là do món cực phẩm tiên khí đó? Nghĩ đến đây trong mắt địa cùng lại tràn ngập cuồng nhiệt lẫn sát cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 347 địa trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 347 địa trước. Nhóm dịch me trai em. Chính trong lúc địa cuồn còn đang suy nghĩ thì không trung không biết từ lúc nào đã tràn ngập quan mang kim sắc. Những quan mang kim sắc này lăng lệ vô bỉ. Khí thế bất phàm. Sau khi xuất hiện thì có một luồng uy ác khủng bố bao bọc bầu trời. Trong sự kinh hãi của chúng nhân quan mang màu kim đã kết tụ lại thành vô số tiểu kiếm màu kim sắc bén vô song. Mảnh nhiên tiểu kiếm màu kim hóa thành vô số đạo quan mang xạ đến địa cuồng trong không trung. Địa cuồng cười độc ác. Một lồng cương khí màu vàng đất tập kết lại quanh thân. Tay cầm một đại đao màu đen. Cuồng ngạo nhìn quan mang màu kim đen công tới. Có vẻ như không để vào mắt. Sông thủ chém ra một đa quét ngang bốn phía Lưỡi đao cường thế kích bay toàn bộ quang mang màu kim đang xả tới Nhưng càng ngày càng có nhiều quang mang màu kim xả tới Khiến cho địa cuồng trở nên nghi trọng Chính tại lúc này Hai mắt địa cuồng đột nhiên hoa lên Trước mắt dường như biến thành một vùng biển màu vàng vậy Khiến cho hai mắt địa cuồng nhất thời không thể thiết nghi kịp Tinh. Địa cuồng chỉ nghe thấy một âm thanh của sự vỡ nát vang lên Trong lòng đại kinh Đang định phản kích thì đột nhiên cảm thấy đan điền của mình mát rượi Một cảm giác đau xé ruột gan bao phủ toàn thân Địa cuồng hít vào một hơi khí lạnh Một lần nữa gia tăng một đạo lồng cương khí của bản thân Thân hình cấp kiếp bật lại phía sau Phẫn nộ nhìn trường trường. Lôi cương tay cầm tiên kiếm màu kim xuất hiện ở ngay vị trí mà lúc tước địa cuồng đã đứng. Nhìn vào vùng bụng bị đánh nát một lỗ to như nắm tay của địa cuồng. Lôi cương ở trong cốt lân giáp liếm liếm đôi môi khô không khốt. Trên môi xuất hiện ý cười khinh khỉnh. Ai ai cũng xem hắn như trái hồng lụn, thế thì hắn việc gì phải bảo lưu thực lực. Nếu có một ngày hắn vô duyên vô cớ trở thành vong hồn dưới kim của một cao thủ nào đó thì có hối hận cũng đã muộn rồi. Trước đây, Lôi Cương luôn cố kỵ việc sử dụng tiên khí kim sắc. Sự bị vô số cương giả nhòm ngó là điều mà Lôi Cương không muốn. Nhưng lúc này U, U Phủ và Đệ Linh Tôn đã bức nộ Lôi Cương, Tất cả mọi cố kỷ lúc này đều đã tan biến. Thay vào đó là sát khí và oán hận ngút trời. Trong trường kiếm phát ra quang mang kim sắt còn ẩn ướt có sắc tím bí mật kết hợp bên trong. Nếu để ý nghe kỹ còn nghe thấy được âm thanh xì xì đặc hữu của lôi điện nữa. Lôi cương bạo nộ đã đem tất cả sức mạnh cơ thể bạo phát ra ngoài. Lúc này... Lôi cương chỉ có một mục tiêu, đó là khiến cho kẻ đã đánh lén hắn, khiến cho hắn suýt chút nữa thì hồn phi phách tán ở trước mắt vĩnh viễn biến mất. Hai mắt lôi cương ngưng trọng, thân hình đột nhiên xuất hiện trước mắt địa cuồng trong lòng thầm kêu lên một tiếng khai thiên để nhất thức. Điều khiến chúng nhân phải chấn kinh đó là lôi cương đột nhiên xuất hiện trước mặt địa cùng còn chỗ hắn đứng lúc trước vẫn lưu lại hư ảnh. Đây là tốc độ gì chứ? Chúng nhân tất thể đều đại kinh thất sắc. Một kích khủng bố của trường kiếm màu kim chém thẳng lên lồng cương khí của địa cùng. Tốc độ hủy mị của lôi cương khiến địa cùng vô cùng kinh hải. Không kịp suy nghĩ. Đại đao trong tay huy mảnh ngân tiếp lôi cương Để nhị thức Trong đầu lôi cương thầm hô Một kích của địa cuồng đủ sức phá hủy cả một toàn thành lớn Còn quan mang do tiên khí màu kim phát ra bọc lấy lôi cương vào trong điềm nhiên đón đỡ công kích do địa cuồng đánh ra Căn bản không thể làm lôi cương bị thương Lôi cương vận khởi khai thiên Mỗi chiêu mỗi kiếp đánh thẳng lên lồng phòng ngự của địa cuồng Dần dần Lôi cương phát giác trong không gian hư vô Có một cảm giác kỳ dị không thể nói rõ thành lời đang nhanh chóng phát sinh Công kích cũng tại lúc này mà tăng cao tốt độ Chính vào lúc lôi cương đánh ra khai thiên thức thứ 15 Thì lồng phòng ngự của địa cuồng vỡ nát Còn lôi cương mang theo phẫn hận một kích đánh thẳng vào bụng của địa cùn. Trong lòng địa cùn nghi trọng công kích cường đại lẽ nào không thể làm bị thương cương ma này hay sao? Địa cùn cũng ẩn ước đoán ra tác dụng của tiên kiếm kim sắc. Nhưng địa cùn không tin một cương hoàng địa giai. Không! Bây giờ đã là một tiểu tử cương hoàng thiên giai có thể phát huy được uy lực khủng bố mà tiên khí cửu giai có được. Vào lúc lồng phòng ngự vỡ nát. Địa hoàng giật mình. Cấp to lùi lại phía sau. Nhưng công kích của lôi cương so với địa cuồng thì còn cuồng hơn mảnh hơn. Một kiếm lại một lần nữa đâm thẳng vào bụng địa cuồng. Tay phải xoay chuyển. Cương khí và nội kinh hùng dũng chuyển hóa thành sức mạnh tinh thuần nhất dung nhập vào trong tiên kiếm màu vàng. Trực tiếp xạ xuyên qua bụng của địa cuồng Địa cùng dù mạnh nhưng địa cùng có một nhược điểm lớn. Sức mạnh mà lôi cương bạo phát ra lúc này địa cuồng không có lòng cương khí thì làm sao có thể đối kháng lại. Tiên kiếm kim sắc cứ thế trực tiếp xuyên thẳng qua bụng của địa cuồng Hai mắt địa cuồng mở to đầy hỗn loạn. Thân hình bay ngược ra phía sau. Cương khí trong nội thể địa cuồng đột nhiên trở nên cuồng bạo không gì sáng được. Một tiếng hét hận. Toàn bộ phụng thiên thành ở phía dưới mặt nhiên chấn động. Dưới đất ẩn ướt như có sóng động. Tiếp đến là từng trận âm thanh rền rỉ nối tiếp nhau vang lên tưởng chừng như sơn băng địa liệt vậy. Trên miệng thanh niên anh tuấn trước mặt đồng sư hiện ra nụ cười lạnh. Tay phải đưa ra. Năm ngón tay sòi ra hướng về phía mặt đất ấn xuống một cái. Mặt đất đang rung động mạnh liệt trong chết mắt hồi phục sự tĩnh lặng. sắc mặt đề cùng đại biến. Nỗi đau thấu tim đến từ vùng bụng. Quét mắt nhìn xuống mặt đất. Trong mắt ngập tràn sự phẫn nộ. Địa cuồng sao lại không biết Có người ở bên trong giở trò chứ Đột nhiên Sắc mặt địa cuồng lại biến đổi một lần nữa Tiên kiếm màu vàng kim Sau khi xả qua thì liên biến mất Lúc đó Một luồng nguy cơ sinh tử lại bọc lấy địa cuồng Cẩn thận Trưởng lão Một tên cường giả của địa linh tung Có đồng tử dài như mũi khoang Kinh hải hét lớn. Ánh mắt kinh hải nhìn chầm chầm tiên kiếm màu kim đột nhiên xuất hiện phía trên địa cùng. Thân hình lôi cương trong một khắc này liền động. Vào khoảnh khắc mà tiên kiếm kim sắt chém xuống. Thân hình lôi cương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt địa cùng. Đôi vai to lớn đã được bao kín bởi cốt lưng. Uyển chuyển như thần long đấm thẳng vào bụng địa cuồng. Lôi cương cứ thế trực tiếp bóp nát cương anh của địa cuồng khiến hắn cứ thế mà hồn phi phát tán. Chính tại lúc đó, Một cổ khí thế khủng bố cường đại vô bì, Thậm chí còn khủng bố hơn cả tiên kiếm kim sắt từ từ phía sau địa cuồng bạo phát ra ngoài. chống bay luôn lôi cương vừa chạm tay đến địa cuồng. Lôi cương khí huyết sôi trào, lồng nội kình, lồng cương khí chấn động kịch liệt trong vài nhịp hô hấp trực tiếp vỡ nát. Trong lòng lôi cương kinh hải, một khí thế đạm mạc lại đánh nát được lồng cương khí và lồng nội kình của hắn. Người mới đến đã cường đại đến đẳng cấp nào cơ chứ? Trường kiếm kim sắc dường như cũng cảm nhận được sự khủng bố của luồng ký thế nên phát ra tiếng rít sắc nhọn. Thân kiếm trở nên rung động kịch liệt. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía sau địa cùng. Khí thế trong cho lát bạo trướng. Một nam tử uy nghiêm. Thân hình cao lớn. Mặt chiến giáp hình rồng màu vàng đất xuất hiện từ phía sau địa cùng. Sau khi nam tử u ai nghiêm xuất hiện khiến cho thiên không của Phụng Thiên Thành trở nên càng thêm âm trầm. Khí thế cường đại khiến vô số tu luyện giả trong Phụng Thiên Thành kinh tâm động phát. Thậm chí những người gan nhỏ còn trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Thiên uy thế nào? Vừa ra mắt đã muốn đồ sát trưởng lão địa linh tôn bọn ta rồi sao? tay phải nam tử uy nghiêm đỡ sau lưng địa cuồng, Còn lỗ thủng trên bụng của địa cuồng thì dùng mắt thường cũng nhìn thấy được nó đang điên cuồng khôi phục lại. Kế đó nam tử uy nghiêm đi lên trước một bước, lạnh nhạt nhìn thanh niên anh tuấn ở phía trước. "Ha ha ha, địa trước, ngươi đã hiểu lầm lão phu rồi, ngươi thấy lão phu động thủ qua lúc nào chứ?" Thanh niên anh Tuấn cười nhạt chú một nhìn nam tử huy nghiêm. Trên khuôn mặt hắn luôn hiện hiện điệu cười nhạt. Tuy nhiên trong đôi mắt sáng như sao của hắn thì thoáng qua nét kiên nể. Nam tử huy nghiêm than mang chiến giáp màu vàng đất hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó di chuyển một quan qua phía đen phát ra âm thanh tinh tan trong không trung. Trường kiếm kim sắc khí thế trùng trùng trong mắt hiện lên một tia dị sắc kinh nghi nói. Tiên khí cửu dai. Một quan quét qua một lượt. Nam tử uy nghiêm lại hướng mắt về phía lôi cương toàn thân chiến ý đang lạnh lùng trường mắt nhìn nam tử uy nghiêm. Thiên uy, đây chính là đô thống trẻ cương ma trong phụng thiên của ngươi. Không tồi. Quả đúng là hậu bối có thực lực đồ sát trưởng lão địa linh tôm ta. Uy nghiêm nam tự đánh giá lôi cương một lượt rồi lên tiếng nói. Thanh âm có phần sắc bén, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng sang tiên kiếm kim sắc lớn tiếng nói. Thiên Huy bản tôm thích thanh kiếm này, ngươi có ý kiến gì không? ha ha hà! Đường đường là tôn chủ của địa linh tôn uy chấn cử u giới mà lại ra mặt ăn cướp trắng trợn tiên kiếm của đô thống Phụng Thiên thành ta. Điều này mà truyền ra ngoài, nếu địa trước ngươi thấy vẫn còn mặt mũi thì cứ cầm đi đi. Khuôn mặt thanh niên anh Tuấn vẫn hiện nét cười nhạt cố hữu nhưng một quan thì đã trở nên lăng lệ. Lời nói của thanh niên anh Tuấn khiến những tu luyện giả đang chịu đựng sự chấn động và khí thế áp bức phải kinh hãi Người này là tôn chủ của địa Linh Tôn. Chính là tôn chủ địa Linh Tôn khống chế cửu giới vô số năm sau. sắc diện của tôn chủ địa Linh Tôn nhất thời trở nên âm trầm. Sau một kinh nghi đánh giá lại lôi cương. Ánh mắt hiện lên quan mang kinh ngạc. Một tiểu tử cương hoàng địa giai lại có được tiên khí cửa giai. Trầm mặt hồi lâu, địa trước lạnh lùng nói. Thiên uy, mấy năm nay ngươi bế quan có phải bế luôn bộ não rồi không hả? Một tiểu tử cương hoàng thiên giai làm sao lại khống chế được tiên khí cửa phẩm chứ? Địa trước tiên khí của lão phu ngươi lại không nhận ra hay sao? Tiên khí cưỡng giai thì ngay đến cả lão phu cũng thấy ló mắt nữa. Thanh niên anh Tuấn lạnh đạm cười nói. Thế thì bản tôn muốn xem thử tiểu tử cương hoàng thiên giai này có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của tiên khí cưỡng giai. Nam tử huy nghiêm hừ lạnh một tiếng thân hình tiến về phía lôi cương. Còn từ dưới mặt đất phát ra từng trận âm thanh hình hoàng như lôi điện. So với địa cuồng lúc trước càng thêm phần chói tai Cứ như thể phía dưới của Phụng Thiên Thành có ẩn dấu một mảnh thú hồng hoang vậy Địa trước nếu ngươi dám phá hủy Phụng Thiên Thành Thì lão phu cũng sẽ lật từng viên ngói Nhổ từng cọng cỏ của địa linh tôm lên Nụ cười nhạt trên mặt thanh niên anh tuấn biến mất Thay vào đó là vẽ lạnh băng trường mắt nhìn địa trước Bước chân của địa trước thoáng ngưng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước Chỉ có điều âm thanh hình hoàng ở phía dưới đã biến mất Tiên kiếm kim sắc dường như cảm nhận được sự khủng bố của địa trước Thân kiếm không ngừng kêu vang từng trận Hóa thành một đạo quan mang thủ hộ trước thân của lôi cương Lôi cương thân mang cốt lần giáp Hô hấp dường như bị đình trệ lại Bên trong cốt giáp sớm đã toát mồ hồi hộp Uy nghiêm mà địa trước phát ra lôi cương căng bản không thể chống cự Trong lòng lôi cương vô cùng phẫn nộ Tuy nhiên đối diện với địa trước lại không nhắc lên nổi một chút chiến ý nào Nam tử trước mắt cứ như chiến thần từ thời viễn cổ vậy căn bản là một tồn tại vô địch Thật đáng sợ cao thủ như thế Trong lòng lôi cương cảm thấy vô cùng chán nản. Một cảm giác bi phẫn tự nhiên cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Lôi cương muốn cười. Muốn lớn tiếng cuồng tiếu. Lôi cương muốn hét lớn. Hét cho xé tim nát ruột. Phát tiết hết nộ hỏa và ấm ướt dồn nén trong suốt bao nhiêu năm qua. Song mục của lôi cương đột nhiên trở nên ngụy dị. Sau đó liền xuất hiện quang mang bốn màu. May thay có cốt lân giáp bao bọc nên không bị đều trước phát hiện ra. Lôi cương dường như đã đi đến một cảm xúc và nội hỏa cực đoan. Cuối cùng thì cũng đánh động đến cơ thể nhỏ màu tím trong đan điền. Cơ thể nhỏ màu tím luôn nhắm mắt ngồi trong đan điền lôi cương cuối cùng thì cũng đã mở mắt ra. Cũng chính ngay lúc đó. Xung quanh cơ thể lôi cương bỗng tập trung rất nhiều tử vụ màng sương khói màu tím. Sắc diện đều trước đại biến. Liên tục lùi về sau mấy bước. Kinh nghi bất định nhìn tử vụ phía sau lôi cương. Ngay đến cả thanh niên anh Tuấn cũng lộ ra vẻ nghi trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 348 lôi cương biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 348 lôi cương biến mất. Nhóm dịch me trai em. Thiên không của Phụng Thiên Thành đột nhiên vang lên một tiếng kinh lôi. Một phiến mây đen lớn từ thiên giới bay tới. Chỉ trong vòng vài cái chớp mắt mây đen đã bí mật tập kết đầy bên trên Phụng Thiên Thành. Lôi quàng chớp lõng. Dường như muốn hủy diệt Phụng Thiên Thành vậy. Quy lực cường đại bao vây lấy Phụng Thiên Thành khiến vô số tu luyện giả kinh tâm động phát. Toàn thân phát lãnh. ùm um, hoàng, ùm, um. Một tiếng kinh lôi cực đại xé vang. Màn sương khói màu tím phía sau lưng lôi cương bay về hướng đám mây đen đang tỏa rộng trên cao. Âm thanh chi chi do sự giao kết của lôi điện tạo ra khiến lôi điện càng thêm rực rỡ. Toàn thân địa trước kiên kỵ nhìn lôi cương. Trên chiến giáp màu vàng đất phát ra ánh sáng lưu động. tản mát ra một tầm quan mang màu vàng ảm đạm. Dường như đã hình thành nên một lồng phòng ngự. Có thể thấy lúc đó trong lòng địa trước kiên kỵ đến mức độ nào. Sát diện âm tình bất định nhìn tử vụ đang bay cao phía sau lưng lôi cương Trong lòng muôn phần kinh hải Đạt đến đẳng tầm như địa trước đối với thiên địa tự nhiên có được cảm ngộ Từ bên trong đám sương màu tím đó địa trước Thấy như quay lại thời điểm khi hắn độ kiếp vô số năm về trước Đây chính là loại cảm giác khi đối mặt với lôi kiếp Làm sao có thể Trong lòng địa trước phủ nhận, người này sao lại có thể khiến hắn có cảm giác như thế cơ chứ? Hơn nữa, mây đên trên thiên không là chuyện gì chứ? Không chỉ là địa trước mà đến cả vật chủ phụng thiên là thiên uy cũng cảm thấy như thế trong lòng chấn kinh muôn phần. Một thanh niên chất phát của vạn tượng các ngước nhìn kiếp vân ở trên không. Sắc diện đột ngột biến đổi. Lộ ra một vẻ không thể tin được Ở ngoại vi phụng thiên thành Một lão nhân bạch y Từ trong một cửa hàng đi ra Ánh mắt kinh ngạc nhìn lên thiên không Ui áp cường đại như thế Lão nhân nhìn như không có gì Hoàn toàn không hề có ảnh hưởng gì đến lão Lôi cương cũng giống như đều trước, Thiên huyệt Đang trầm ngâm trong chấn kinh Cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi khủng bố nồng đậm đột ngột xuất hiện xung quanh Trong lòng lôi cương vô cùng kinh ngạc Chính vào lúc ấy Một âm thanh nhúm màu bể dâu vang lên trong đầu lôi cương Cường giả như thế Như ngươi bây giờ có thể gây vào được sao Mau chuẩn bị chạy Ta chỉ có thể giúp ngươi chạy được thôi Tiếng nói nhúm màu bể dâu hàm chứa sắc thái phẫn nộ Trong lòng lôi cương kinh nghi Thanh âm này chính là thanh âm đã từng xuất hiện khi hắn diễn luyện khai thiên Trong lúc lôi cương còn đang kinh nghi thì mây đen tập kem trong thiên không bỗng phát ra tiếng chấn kinh ồn oàn Quang mang mau tím từ trong kiếp vân đen tuyền bạo phát ra ngoài Cấp tốt tập kết ra một đạo thiên lôi màu tím. Đạo thiên lôi cực đại màu tím nhìn như một con tử sắc thần lông từ trên trời rán xuống. Nhắm thẳng lôi cương bổ xuống. Sắc diện địa trước đột biến, thân hình lùi lại phía sau cả trăm mét. Âm trầm nhìn thần lôi từ trên trời rán xuống. Bình! Một tiếng kinh lôi vang lên, thiên lôi màu tím trực tiếp vây lấy lôi cương vào trong. Đám người đồng sư kinh ngạc tột độ Lại càng không thể hiểu được là chuyện gì Kiếp vân này không phải là do cương ma dẫn đến sao Sao bây giờ lại quay lại công kiếp cương ma chứ Trong khi chúng nhân còn đang kinh nghi Thì thần lôi màu tím đã nhanh chóng quay lại vào trong đám mây đen Còn lôi cương và trường kiếm kim sắc thì biến mất trong thiên không Khi chúng nhân còn đang tròn mắt há miệng Thì kiếp vân màu đen đã như nước chảy trôi đi Trong vài nhịp hô hấp Bầu trời liền khôi phục lại vẻ trong sáng Cái này Đồng sư một đầu ưu mê lẩm bẩm Là chết rồi sao? Hay là Trong lòng không ít tu luyện giả bắt đầu suy đoán Cương ma đô thống Chết rồi sao? phía sau bạch y nữ tử ở cửa vạn tượng các truyền đến một âm thanh ngập ngừng thân hình bạch y nữ tư rung rẩy ánh mắt ảm đạm sắc diện tái nhợt Địa trước nghi hoặc nhìn vào không trung lúc này thì địa trước cũng chẳng rõ lôi cương chết rồi hay là thế nào nữa sau giây lát suy nghĩ âm tình bất định địa trước lạnh lùng quay nhìn thiên uy thì thấy thiên uy mặt đầy vẻ suy tư mắt đều trước sáng lên, trong mắt ẩn chứa sát cơ, lão phu đến muộn rồi. Chính lúc này trong thiên không truyền đến một âm thanh uy nghiêm, thân hình đều trước, thiên uy cùng bọn đệ tử hạt tâm u phủ và chấp sự trưởng lão đồng thời chấn động, ánh mắt kiếp động nhìn lên trời, ánh mắt đều trước. Thiên uy và tất cả mọi người đều hương lên trời. Không trung đột nhiên xuất hiện một trong niên nam tử lãnh mạc. Toàn thân hắc y. Cao lớn uy vũ. Nhìn như một ngọn thái sơn xuất hiện trên không vậy. Sự xuất hiện của trung niên nam tử khiến cho đám tu luyện giả vốn đã kinh tâm động phách lại càng thêm chấn kinh. Có thêm không ít tu luyện giả ngất xỉu tại trường. Ha ha ha. Phụng Thiên Thành ta hôm nay đúng là nhà tranh thêm sáng. Lão đại của hai đại thế lực lớn nhất cửu u giới đồng thời giá lâm Phụng Thiên Thành ta. Thiên Uy cười nhạt nói, Thanh âm dù rõ ràng nhưng từ trên hư không không ngừng vọng lại. Không ít chúng tu luyện giả đang khổ sở chống cự lại áp lực khủng bố đều đại kinh thất sắc. Hai mắt nhìn chằm chầm vào nam tử uy nghiêm mặt hắc y. U phủ, phủ chủ. Hắc y nam tử liếc nhìn thiên uy một cái. Khó miệng hiện lên nụ cười lạnh. Tiếp đó liền nhìn tứ phương. Sau cùng hai mắt rơi trên người địa trước. Ánh mắt bao hàm sát khí sâu đậm. Lạnh lùng nói. Cương má đâu? Địa trước nét mặt điềm nhiên nhìn phủ chủ U Phủ không trả lời mà đi về phía đám đệ tử tinh anh của địa Linh Tôn. y Nam tử sầm mặt. Trên mặt hiện lên nét ôm hiểm. Sau đó quay sang nhìn chấp sự trưởng lão của U Phủ. Thấp giọng nói. U dựt cương ma đâu. Trên mặt chấp sự trưởng lão hiện lên vẻ bất lực mắt nhìn lên không trung nói. Phụ chủ cương ma hắn đã chấp sự trưởng lão u dược không biết phải nói tiếp thế nào, hắn cũng không biết lôi cương còn sống hay đã chết. Chết rồi. Hai mày u minh cau chập, trên mặt thoáng chút hiện lên nét âm trầm cùng cực. Khí thế từ toàn thân hắn bạo phát ra, chớp mắt trở nên cuồn bạo, trong không gian không ngừng vang lên chấn âm tinh tan. Điều này đúng là khổ cho chúng tu luyện giả trong phụng thiên thành. Từng người một thấy cổ họng ngòn ngọt rồi liền phun ra một bún máu. Cước bộ của địa trước đột nhiên đình lại. Quay đầu kinh nghi nhìn U Minh. Không chỉ địa trước mà cả đám người thiên uy. Đồng sư cũng đều nghi hoặc nhìn U Minh. U Phủ không phải là muốn đồ sát cương ma và thị minh sao? Lúc này nghe tin cương ma chết rồi, ô minh sao lại bạo nộ như thế? Điều này có chút không hợp với lẽ thường à nha. Tốt, tốt, chết rồi. Toàn bộ đều là phí hoài rồi. U, phủ ta và địa linh tông ngươi tranh đấu vô số năm, thật không ngờ đến cuối cùng cũng không có ai có được. U Minh cười ôm hiểm nói rồi nhìn đám u dực Đệ tử hạt Tôm u phủ một cái rồi nói Theo lão phu hồi phủ Đợi đã địa trước đột nhiên trầm giọng nói Thân hình xuất hiện trước mặt U Minh Khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nhìn U Minh nói U Lão Nhi, ngươi nói gì? U Minh hừ lạnh một tiếng Lạnh lùng nhìn địa trước nói Nói gì cũng vô dụng rồi, tranh đấu giữa chúng ta là vì cái gì chứ? Ca, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, A Ca, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, A Thế thì ai cũng không có được Bọn U dựt, đệ tử hạt, tâm toàn bộ xuất hiện bên U minh, từng người mắt đầy sát khí nhìn địa trước Ánh mắt địa trước thoáng bất động, trong lòng chìm vào suy tư, còn bọn U minh thì đã bắt đầu hồi phủ. U lão nhi, hôm nay không nói cho rõ thì đừng hòng đi. Địa trước đột nhiên trở nên bạo ngược. Sát khí và chiến ý toàn thân bạo phát ra ngoài. Dưới mặt đất lại một lần nữa vang lên tiếng ung um oàn. Còn thiên uy thì dường như cũng đoán ra được điều gì đó. Xuất hiện trước mặt U Minh. Nhìn qua đã thấy rõ ràng là muốn chặn U Minh lại. Đệ tử hạt tâm của U Phủ lần lượt tế ra tiên khí. Trở nên cảnh giới còn bọn đồng sư thì toàn bộ vây hết người của U Phủ vào trong. Khục khục, lão phu muốn xem thử hôm nay ai có thể ngăn được lão phu rời đi. Khuôn mặt cười âm hiểm của U Minh phá lên cười lớn. Khí thế toàn thân bạo phát ra ngoài. Không ngờ trực tiếp chấn lùi bốn vị thống lĩnh và tám vị trưởng lão của Phụng Thiên. Chỉ có đồng sư và đại trưởng lão sắc mặt trắng nhật đứng sau Thiên Uy. Còn bên địa trước thì ngoài địa cuồng vừa mới hồi phục ra tất cả những người còn lại đều bị chấn lui. Bảy người trên không chính là cao thủ đỉnh cấp cao nhất của cưỡng U giới. Lúc này nhất chiến chỉ sợ sẽ chấn kinh toàn bộ cưỡng U giới. Bên trong Phụng Thiên Thành có không ít tu luyện giả đang điên cuồng chạy ra khỏi thành. u lão nhi nếu hôm nay không nói cho rõ ràng. Muốn đi trượt phi ngươi đẹp trên xác của bản tôm." Điệu Trước lạnh tanh nói. Những lời trước đó của U Minh khiến Điệu Trước cũng đoán ra được là gì rồi nhưng lại không dám khẳng định. Nếu là chuyện bình thường, Điệu Trước sẽ không đời nào vứt bỏ sĩ diện mà đi hỏi U Minh nhưng chuyện này khiến cho Điệu Trước tâm thần bất định đến cực điểm. U Minh lạnh mặt nhìn bọn Điệu Trước một hồi, Cười lạnh mấy tiếng. Khí thế khủng bố toàn thân hướng về phía thiên huy. Lạnh lùng nơn. Ờ. Ừ. Lương. Thiên huy thế nào? Ngươi cũng muốn ngăn lão phu. U minh thiên huy ta không hề muốn ngăn ngươi. Chỉ là có một số chuyện mong ngươi hãy nói rõ một lần. Thiên huy cười nhạt nói. Được. Lão Phu cũng muốn xem thử hai người các ngươi làm thế nào để ngăn Lão Phu. Âu Minh cười âm hiểm một tiếng trong tay tế ra một trường kiếm lưỡi đen phát ra quang mang đen tuyền. Các ngươi muốn tranh đấu thì có thể. Nhưng nguyên tắc của Lão Phu không đổi. Nếu các ngươi ai hủy hoại người kia ta sẽ không tha cho kẻ đó. Trước cuộc diện ba tồn tại cực mạnh chuẩn bị phát chiến thì từ phía dưới truyền đến một âm thanh già nô Trong thanh âm đó hàm chứa một khí thế cơn. U Vinh Quy Quy G Đại không gì sánh bằng. Khiến bảy người trên không lập tức đại chấn. Bảy người đồng thời nhìn xuống phía dưới. Tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh nọ Nhưng phía dưới sớm đã không có lấy một bóng người rồi Đệ tử hạt tâm của U Phủ và Địa Linh Tôn sớm đã lùi ra xa ngàn mét rồi Lúc này Từ đại đạo phía trước có một lão nhân tóc trắng áo trắng đi ra Lão nhân khuôn mặt điềm nhiên Khi đi đến phía dưới bảy người thì dừng lại Nhìn lên không trung Đây là đám người đều chứ? Thiên Nguyệt U Minh đồng thời kinh ngạc đánh giá lão nhân, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ lại không thể cảm nhận được khí tức của lão nhân này. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Người này rốt cục là ai? Người là Phương Vạn Tượng Tiền. Tiền Bối Trong lòng Âu Minh Đại Kinh tỉ mỉ quan sát bạch phát lão nhân Trong đầu đột nhiên nhớ lại vô số năm trước đã từng đã từng cùng sư tôn gặp qua một vị lão nhân Âu Minh Tiểu Tử Nhiều năm không gặp Không ngờ ngươi đã trở thành tân nhiệm phủ chủ của U Phủ Âu Hoàng Lão Nhi bế quan nhiều năm Lại ra U Phủ cho ngươi coi sóc Lão nhân sau khi nhìn thấy U Minh thì trên mặt thoáng hiện nét cười. Đúng là người tiền bối. Trên khuôn mặt lãnh khúc của U Minh không ngờ lại xuất hiện một nụ cười thoải mái đầy kiếp động. Sắc mặt hiện vẻ cung kính, khí thế và chiến ý toàn thân toàn bộ đều được thu hồi lại. Địa chứ. Thiên uy nhìn nhau. Ánh mắt đầy vẻ kinh hải. Người có thể khiến cho U Minh cung kính như thế. Người này là Thiên Uy đưa mắt nhìn đồng sư. Muốn từ đồng sư tìm hiêm hiểu rõ tình hình. Cường giả như thế mặc nhiên ở Phụng Thiên Thành mà hắn lại không hề phát giác ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 349 sống tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 349 sống tiếp. Nhóm dịch me trai em. Phía tây cử U giới. Đây là nơi mà hai đại thế lực. Lúc này nên gọi là ba đại thế lực mới đúng. Của cử U giới ít khi đặt chân đến nhất. Địa thế vùng cực tây của cử U giới hiểm ác. Tài nguyên nghèo nàng. Toàn bộ cực Tây bị bao phủ bởi một làng khói mỏng, khiến cho không ít tu luyện giả có cảm giác sợ hãi không gọi thành tên. Đa số các tu luyện giả đều không thích ở lại vùng cực Tây. Thậm chí U Phủ và Địa Linh tôn cũng đã từng phái người đến để truy tầm mạch khoáng nhưng cũng hoài công vô ích. Bao nhiêu năm nay, số lượng tu luyện giả tập trung ở Tây Bộ không nhiều. Đa số đều là nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn. Tu luyện giả không muốn bị cuốn vào cuộc chiến với u phủ và địa linh tôm. Có điều không thể phủ nhận rằng cao thủ ở Tây Bộ thì không phải là thiểu số. Thậm chí còn có những cường giả một lòng tu luyện ẩn giật. Khoác dục chính là lớn lên ở Tây Bộ cựu U Giới. Song thân chỉ là những tu luyện giả cấp thấp. Khi khoác dục vừa thành niên thì đã chết trong một trận chiến còn khoác dục từ đó sống một mình. Trải qua vạn năm gian nan khổ luyện. Khoác dục đã đạt đến cương đế hoàng giai. Đây cũng là chuyện xứng đáng để khoác dục cảm thấy tự hào. Khi mất đi song thân. Khoác dục mới thành niên, tu vi chỉ vừa mới đến cương anh, thế nhưng khoác dục vẫn có thể sống tiếp, thậm chí đến bây giờ đã đạt đến cương đế hoàng giai rồi. Có thể nói là làm người khôn khéo, hành sự cẩn mật, nếu không thì đã không có tư cách mà sống tiếp rồi. Khoác dục không những là có thể tồn tại được ở một u giới cá lớn nuốt cá bé mà thậm chí là còn sống rất có ý nghĩa. Rất đặc sắc nữa. Bây giờ khoác dục đang vô cùng vui sướng. Trong lòng rung lên vì kiếp động. Sau khi quan sát tứ phiếu thì vội vàng bút đất lấp lên một chỗ trên mặt đất. Sau đó thì ngồi xuống. Nghĩ thầm. Thật không ngờ ở vùng Tây Bộ được mệnh danh là chim không thèm ỉa này của cử U giới lại có thể tìm thấy khoáng mạc. Hơn nữa lại không hề nhỏ. Khoác dục đang nghĩ nên nuốt hết một mình hay gọi thêm vài người bạn nữa đến cùng khai thác. Sau hồi lâu suy nghĩ thì khoác dục quyết định hắn sẽ khai thác một mình. Mặc dù một mình khai thác sẽ có khó khăn nhất định. Thậm chí nếu bị người khác phát hiện thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Thế nhưng khoác dục nhận thấy chỉ cần hắn cẩn mật hành sự là được. Đúng vào lúc này khoác dục đột nhiên phát hiện có một luồng khí tức cường đại bao phủ bầu trời. Khoác dục kinh hải bật dậy nhìn lên không trung. Hắn phát hiện bầu trời vốn có màu trắng xám giờ đây đã trở nên vô cùng u ám. Qua thời gian vài cái chết mắt, khoác dục kinh hải nhìn bầu trời đang tập kết vô số mây đen. Đây là Trong lòng khoác dục rung lên Lẽ nào bị người khác phát hiện rồi? Hay vốn dĩ sớm đã bị người khác phát hiện rồi, bây giờ mới đến khai thác? Khoác dục trong lòng kinh nghi nhận ra không đúng, đây là kiếp vân, lẽ nào có người ở xung quanh đây độ kiếp? Thần thức của khoác dục tản ra thì không phát hiện được khí tức của người nào cả trong lòng nghi hoặc không thôi. Đúng vào lúc này, đồng tử khoác dục giãn to ra nhìn chầm chầm vào thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện trong kiếp vân đen tuyền với vẻ không thể tin được. Vào lúc khoác dục nhìn rõ được đạo thân ảnh cao lớn đó thì trong lòng trở nên kinh hãi. Đây là quái thú gì? Từ trong kiếp vân đột nhiên xuất hiện một người cao đến cả trượng. Toàn thân bao bọc cốt chất lân giáp. Nhìn giống như một quái thú hình người vậy. Đây, đây còn là người sao? Khoác dục trong lòng run lên tim đập thình thịt. Đột nhiên, thân hình hang rung lên. Dường như là muốn bỏ chạy. Khuôn mặt của quái thú hình người trong không tung quay về phía hắn Nhưng không đợi cho khoác dục kịp chuyển thân Một luồng khí tức khủng bố cực đại đã bao phủ lấy khoác dục khiến hắn không thể nhức động thân mình Chỉ có thể đứng im nhìn quái thú hình người ở trên trời Sau khi toàn bộ quái thú hình người nọ hiện ra rõ ràng đầy đủ Kiếp vân trên trời đột nhiên thối lui Trong thời gian vài cái chết mắt Bầu trời khôi phục lại nguyên dạng với màu trắng xám Nếu không phải vì có sự tồn tại của quái thu hình người ở trên không Thì có khi khoác dục còn tưởng hắn hoa mắt rồi cũng nên khoét dục đã lăn lộn ở tây bộ cửu dưới cả vạn năm Tự nhiên luyện thành được cái lưỡi vô cùng trơn tru Vội vàng cung kính nói Tiền bối tại hạ là khoát dục, không biết khoát dục có thể giúp gì cho tiền bối hay không. Nhưng, quái thú hình người trên không trung hoàn toàn không thèm quan tâm. Khuôn mặt bị phủ trong cốt lân giáp nhìn chầm chầm khoát dục khiến khoát dục trong lòng cảm thấy lo lắng bất an. Khoát dục có một khả năng vô cùng lợi hại đó là nhìn vào mắt đối phương. Thậm chí khoác dục chỉ cần nhìn thấy sông nhãn của đối phương thì hắn liền có thể đoán được người đó muốn làm gì. Ấy thế mà lúc này nhìn vào sông nhãn của quái thú hình người này hắn căn bản là nhìn không ra. Điều này khiến khoác dục vô cùng bất an. Đi không được. Ở cũng không xong. Cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Khoác dục không hề biết rằng trong lòng quái thú hình người nọ cũng đang tranh đấu dữ dội. Tiểu tử. Ta đã có vài lần cảm nhận được vài cổ thân thức khủng bố đủ sức hủy thiên diệt địa quét qua ngươi. Có điều dường như có người âm thầm trợ giúp cho ngươi thì phải. Nếu không thì ngươi sớm đã hồn phi phách tán rồi. Ngoài ra. Ta thấy thần hồn của ngươi cường đại hơn người thường rất nhiều. Lại có năng lực thôn tính. Ngươi bây giờ có lẽ đã đụng đến không ít cường giả rồi. Chỉ đơn giản vài người lúc nãy cũng đủ khiến ngươi chết ngàn vạn lần rồi. Nếu có thể thì hãy tận dụng mọi biện pháp trong thời gian ngắn nâng cao được thực lực của bản thân lên. Kể cả là cắn nuốt thần hồn. Cương Anh Đạo anh của người khác đi chăng nữa? Chỉ cần có thể thăng cấp thì ngươi cứ làm đi. Cho dù là đi theo tà đạo thì chẳng qua cũng là vì nâng cao thực lực mà thôi. Trong tu luyện giới, bất kể ngươi đi theo còn đường nào, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại thì cho dù ngươi có cắn nuốt thần hồn của vô số tu luyện giả đi chăng nữa thì cũng không có kẻ nào dám nói ngươi một từ. Mơ thanh giả nuôi vang lên trong đầu lôi cương. Tiền bối. Cắn nuốt thần hồn và cương anh của người khác là đi ngược lại với đạo lý lẽ tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Chuyện như thế làm sao tại hạ có thể làm được chứ? Trong lòng lôi cương vội nói. Còn đối với việc có mấy đạo thần thức hủy thiên diệt địa quét qua hắn mà âm thanh già nô kia nói thì khiến hắn vô cùng chấn kinh. Vi phạm lẽ thường đạo lý. Kiến thức của tiểu tử ngươi về con đường tu luyện cũng quá là hạn hẹp rồi. Phạm là những kẻ tu vi cao cường. Có kẻ nào chưa từng làm qua chuyện đó. Chẳng qua là do bọn chúng khéo che giấu mà thôi. Nghe hay không tuổi ngươi? Ta chỉ có thể giúp ngươi một lần này mà thôi. Sau này có chuyện gì ta cũng sẽ không xuất thủ đâu. Có lẽ ngươi cũng cảm nhận được nguy cơ rồi. Nếu không đề cao được thực lực thì chúng ta không thoát khỏi cảnh bị hồn phi phát tán đâu. mơ thanh già nuôi mang theo chút vẻ kinh thường rồi đột nhiên trở nên lạnh băng. Trong lòng lôi cương thoáng ruông. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù đã là cực hiếm trong giới thanh niên rồi Nhưng ở trước mặt của kẻ địch thần biết chưa biết kia thì e rằng hắn đến con kiến cũng không bằng Bây giờ lời nói của âm thanh già Noki kia đã nói trúng tim đen của lôi cương khiến lôi cương không khỏi bàn hoàng Để đề cao thực lực cho dù bước vào tà đạo cũng là đúng sao Chỉ cần có thực lực cho dù có cắn nuốt thần hồn của vô số tu luyện giả cũng không có ai dám nói một từ nào sao Trong tu luyện giới cá lớn nuốt cá bé Cường giả vi tôm Không có thực lực đồng nghĩa với việc sinh mệnh mình nằm trong tay kẻ khác Đây chính là điều khiến lôi cương cực kỳ phản cảm Lôi cương đứng trên không trung Trong đầu không ngừng suy nghĩ Đúng là khổ cho khoác dục lăn lộn ở Tây Bộ cửu dưới cả vạn năm rồi thế mà giờ đây khoác dục thấy ngày dài như năm vậy Lúc này khoác dục chỉ muốn chạy cho nhanh Tránh xa quái thú hình người này mà thôi Đúng thế Nếu hắn có thực lực rồi Cho dù hắn có cắn nuốt thần hồn Cương Anh Đạo anh của người khác thì đã sao nào Có dù có dám phẫn nộ cũng chẳng dám nói gì Lôi cương bất chật nhớ đến vực thẳng huyết vực Cứ mỗi lần lôi bạo ở đó trở nên hòa hoãn là chúng tu luyện giả của huyết vực lại thấy lo lắng bất ăn Bởi vì giới tài đạo mà người tu ma ở đó quá khủng bố Cho dù là phương thức tu luyện của người theo tà đạo và người tu ma khác với người thường nhưng vì thực lực của bọn họ cường đại nên mới khiến cho tu luyện giả ở huyết vực phải sợ hãi. Là cách nghĩ của ta quá đơn giản, hay là do trái tim ta còn nhân từ thương cảm? Cắn nuốt thần hồn ư? Để có thể sống tiếp, cho dù là cắn nuốt thần hồn của người khác thì đã sao chứ? Nội tâm lôi cương cứng lại, khí thế toàn thân bạo phát ra ngoài. Đúng thế, cho dù là ta có đi theo tà đạo chăng nữa, tất cả đều là vì có thể sống tiếp. Lôi cương lẩm bẩm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 350 mạch khoáng tiên thạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 350 mạch khoáng tiên thạc. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương từ sau khi ra khỏi huyết vực thì nội tâm vẫn như cũ, không hề khát máu, vô tình. Hắn luôn nghĩ con người sống trên đời nếu không có cảm tình. Chỉ biết có khát máu. Xem sinh mạng người khác như con kiến là đi ngược lại với lương tâm mình. Nhưng lúc này đây, U Vũ, Địa Linh Tôn, Rồi cả người có tên là Đạo Vân Dơn, Dơn, Quy, Quy, Sơn, Ờ, Nửa, Rồi nam nữ thanh niên thần bí kia, Người luyện hóa sư Tôn Thái Huyền, Cả những thần thức hủy thiên diệt địa mà âm thanh già nô kia nói đến, Cũng là khiến cho hắn có cảm giác cảm nhận được nguy cơ. Cổ nguy cơ này khiến cho hắn hoảng hốt, bất lực và mông luôn. Trong lòng như lưỡi đau. Những việc phát sinh ở cửa U giới khiến cho Lôi Cương nhận thức và hiểu rõ được tầm quan trọng của thực lực còn hơn cả hồi ở huyết vực nữa. Ánh mắt Lôi Cương mơ hồ nhìn về phía trước trong lòng thầm lẫm bẩm. Cho dù là ta đi theo con đường ta đạo đi chăng nữa Nhưng ta cũng chỉ là vì muốn sống tiếp là thôi Chỉ vì muốn sống tiếp mà thôi Lòng tốt, sự thương cảm trong lòng lôi cương dần dần rời đi Mặc dù âm thanh già nu kia không nói dối Sự thật đúng là như thế Nhưng bây giờ lôi cương đối với những gì âm thanh già nu đó mới nảy sinh ra lòng tin sâu sắc Không Ta không thể Ta không thể phản bội lại lương tâm của ta Nếu là thế thì ta có khác gì một cổ máy giết người đâu Nếu như thế thì liệu người thân của ta có thể chấp nhận nổi không chứ Trong đầu lôi cương đột nhiên xuất hiện một thân ảnh anh tuấn vô cùng Toàn thân run lên Hai mắt thanh tĩnh trở lại Mô hồi tuôn khắp người hắn. Suốt chút nữa thì đã tiến nhập tà đạo rồi Thần thức của lôi cương nhanh chóng thanh tỉnh trở lại Thở ra một hơi thật sâu rồi chìm sào suy tư Dụng ý của âm thanh già nô kia là gì? Hắn làm như thế thật sự là vì muốn tốt cho ta hay là còn có nguyên nhân gì khác nữa? Lôi cương chìm vào suy tư Khoác dục chỉ cảm thấy hai tay hai chân hắn run lẫy bẩy. Mồ hôi lạnh từ trong nội thể toát ra ngoài. Khoác dục có cảm giác như muốn ngất đi. Hai mắt tối sầm. Nhìn vào lôi cương ở trên không. Khoác dục lại thấy kinh nghi vô hạn. Khí tức mà quái thú hình người đó phát ra lúc thì cuồng bạo. Lúc thì âm trầm. Lúc lại hoàn hoảng. Thật khiến cho nội tâm của khoác dục cũng nhảy lên từng chập. Bất luận dụng y của âm thanh già nô là gì nhưng lôi cương sau cùng nhận thấy mặc dù những gì hắn nói khiến ta suýt chút nữa tiến nhập tà đạo nhưng việc hắn nói cắn nút thần hồn của người khác thì cũng không phải là không thể dùng. Ta chỉ cần không cắn nút của chính đạo mà chỉ cắn nút thần hồn của những kẻ đáng chết là được rồi. Như thế không đi ngược lại lương tâm của ta lại có thể khiến tu vi của ta nhanh chóng đề cao. Nghĩ đến đây, lôi cương thở ra một hơi trọc khí, thu cốt giáp vào lại nội thể, để lộ ra toàn thân cơ bắp cường tráng. Lôi cương bây giờ to cao vạm vỡ, bên trong cơ bắp cao vút hàm chứa sức mạnh khủng bố và lực bạo phát khiến người khác phát lãnh.